Đồng thời với việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà lại nhảy Sao người mù lại không thể thấy được người trước? tại mắt mù nhưng lòng sáng à. Bất đắc chỉ và giải thích, ngạc nổi khách là tức giận bỏ đi. Ông thầy bối mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại rung đùi đắc ý. Gần đây, những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn ngại.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 Đôi mắt trong veo nhìn ông thầy bói mù, đang cầm lấy tay mình, sờ sờ, nắng nắng. Cô cái vi ai truy hỏi. Ôi, nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi, nên mới có thể coi người chết thành ngựa sống, và chạy tới cho ông thầy bói mù. Nghe nói là rất linh này, tính ra vận xui của mình, có thể có ngày chấm dứt hay không? Đã từng có kinh nghiệm bị xé bản hiệu.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 Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này Không hiểu thanh ý của cô Hạ cái miệng chó thật to và quyết tâm báo thù Wow, tao thật sự không cố ý mà Tiến hét sợ hãi vang lên Cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác Cô lật đật xoay người bỏ chạy Cô go go À, cứ mà Trong chốc lát ta thấy diễn ra cuộc chiến Truy đuổi cực kỳ nguy hiểm Giữa người và chó Giang dục vương sợ đến nỗi dùng tốc độ đi chạy 100 m Mà chạy đi cuồng Nghe thấy tiếng chó sủi hung hăng Khi đuổi theo không bỏ Cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết theo lương trên đường Cô gỡ vông Đừng đuổi nữa mà, đâu không cố ý đâu Ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với Chạy đi cuồng trối chết Nhưng không quên cầu cứu Chỉ mong có người sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân Ngạc nổi Không biết là do cô không đủ đẹp Anh hùng công chịu ra tay cứu giúp, hay là cô thực sự xui xẻo đến tận mạng, mà dọc đường cười nhiên không có một bóng người xuất hiện. Nghe thấy tiếng chó sụ hung ác của con chó ngày càng cân. ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai xuất hiện dòng chữ làm chấn động, lại có chó hoang cắn người, một cô gái chết thảm. Thì phía trước đột nhiên xuất hiện một dã người cao cao, đang chậm rãi bước qua.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 Ai nói là đàn ông thì không được chạy Chẳng lẽ chó sẽ không tắn đàn ông hay sao Trinh Khải Tên đàn ông dáng người cao lớn Tướng Mạo Anh Tuấn Nhưng hiện giờ sắc mặt xanh mét Vừa chạy chối chết Vừa không quên phản bác Hắn biết nhìn cô gái đã chạy tới bên cạnh bên kia một cái Trong lòng cực kỳ căm hận Vì chứ, ngày cả đi đường cũng không dưng mà liên lụy Tự nhiên bị chó rượt Hắn thực sự xui đến thế sao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 Bị trớ được mà không gặp được anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi Bây con gặp phải một tên đàn ông không dùng được Trên đời này con có người xưa xẻo hơn tôi sao chứ Hồ hôn mẹ ơi Rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái Có số mệnh gì thế này Không được Không dùng được Tự nhiên giảm nói hắn không dùng được Trinh Khải hơi tức giận Cũng hét ra tất cả mọi bút ức trong lòng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 đến ông thì đến cơ phòng đồ của đàn ông. Chủ dòng muốn cả hy sinh chứ. Giang Dụ Phương căm phẫn tố cáo, không dám tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình. "Chó, để cho cô dẫn tới, tại sao lại bắt tôi hy sinh? Tôi là bên thứ ba vô tội có được không?" Thét ra những oán hận, vì tự dưng bị chó rượt, trên thái trang đây bức phân. Cường đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn trêu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 Trinh khải hít xong một hơi, hét lớn lên 1, 2, 3, dừng Ngay khi chữ dừng thốt ra, quả nhiên Hai con người đang bị chó rượt kia Rất có nghị khí mà đồng thời thẳng lại cùng xoay người, cố gắng trợn mắt thật to Định dùng ánh mắt sắc bén kia để đánh nuôi kẻ địch Vì sự thay đổi thần linh của hai con người đang chạy chối chết Không có chút khí thế kia làm cho dừng sốt Hơn nữa, thiệt hét to kia của Trình Khải Cũng đã làm cho con chó đen đang nụi theo rớt hăng kia Cũng bất giác dừng lại theo Đứng cứng ngắt cách hai người năm bước Nhẹ răng, trở mắt mà sủa điên cuồng Công công công Nhanh lên, chi thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi Bộ lấy ánh mắt khôn ác nhất mà chân nó Để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc Thấy chi thế của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép Trinh Khải lập tức căng mày, trợn mắt mà cố gắng, rạm ra vẻ mặt hung hăng nhất để chừng con chó, đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh. Thôi, tôi đang cố đây. Giang dục vương lắp bắp nói, cũng muốn làm ra vẻ hung dữ, mắt ngang mày ngược lắm. thể như trên rưu mặt trắng nọn kia đều là vẻ kinh hoàng, quả thật không có sức thuyết phục.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 Quả thật trai đẹp chứ. Cái này làm cho cô hoàn toàn không có hứng thú gặp gỡ trước nào. Bắc Hàn, mày ngài gương mặt thanh tú, da trắng, má hồng, thân hình thon thả. Mặc dù hiện nay vẫn có vẻ hoảng sợ trước y, nhưng không thể không thừa nhận, cô ấy trông rất khá. Đồng thời, ông thầm đánh giá, xinh khải cũng thở dài một hơi. Hai người đẹp trước mắt. Một dạng sợ chó của mình lại bày ra không sót chút nào, hoàn toàn là không có chí khí, thật mất mặt. Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên, sau đó lại rất ăn ý mà nhìn nhau, bốn con mắt đều có vẻ rất ghi hoạch. Anh ta đang thăn thở cái gì? Cô ta đang thăn thở cái gì? Ờ, bốn mắt nhìn nhau, Giang Cúc Phương hơi xấu hổ, nghĩ thầm rằng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 Mùa thức bằng ngẩn đầu nhìn trời xanh Không có mưa Cũng không có mặt trời Mà là một bầu trời đầy mây Mát mẻ, hợp lòng ngươi Cô ta bụng dù lên làm gì Dường như nhận ra nghi hoặc của hắn Giang dục phương Lại không có mặt mũi nào mà nói chuyện xui Hẻ là chim mai qua Để để lại giấu phết Lập tức cuốn quýt gặp dù lại Xấu hổ mà đỏ mặt Cảm, cảm ơn anh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 Hay là câu sợ bị mình cười la Châu già gặm cỏ non Từ phỏng đoán nguyên nhân Giang Dục Phương cười rất hớn hở Ai là châu già gặm cỏ non chứ Căm giận mặt kháng nghị Tôn mạng mạng Cắt một miếng bánh gà tôm Hùng hoang dép vào miệng cô Ăn đồ ăn của cậu đi Bớt ở đó mà nói có nói không Ai à Chỉ cần nhắc đến chữ Quái già nhà mình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 Giận đến nỗi của oán hận mà uy hiếp Cậu chát, mình đánh chết cậu trước Đôi mắt đẹp gieo lại đầy vẻ nguy hiểm Hùng hăng mà muốn tặng thêm vài cái nữa Tô mạng mạn phân tử bạo lực này mình lưu mạng với cậu Không chịu yếu thế, cậu cũng ra tay phản kích Đánh không tới, tay của cậu ngắm Cười chế dịu Hư, đừng tưởng là tay của cậu dài hơn mà đáp ý Xem lợi hại của mình đây Tích cực phản công, ha <cười> ha đến đây. Thoạn chốc, liền thấy trong một cốc của quán cà phê, có hai người bạn tốt đang hi hey hi, hey, ha ha mà đùi dẫn thành một đồng. Vì chuyện ứng cử chức, nữ trợ lý vừa rồi, nhắc đến sớm, đã bị quan ra sau đầu, quên một cách sạch sẽ. Chú thích, bạn thân chưa bắt giới là người, thế nhưng lại mang một cái mặt lợn,